các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. cảm giác đồng thời khiến tâm hồn thiếu nữ loạn chiến mà máu cũng theo đó phẳng phất rồi trào lên hắn lật lưỡi của cô trong miệng đỏ bằng phương thức di chuyển thân mật nhất hơi thở khiêu gợi sâu cay hùng hăng càn quấy thổi qua quét các sắc quan cổ cô não của cô hương vị của hắn tràn đầy toàn thân cô cô bị hồn đến đầu óc trắng vắng đành phải bất lực bám víu lấy vai của hắn chỉ tình chỉ biết rằng mình đã phát điên rồi Biết rõ rằng hắn là một người đàn ông nguy hiểm Rõ ràng quyết định sẽ không dễ dàng rơi vào phòng xoáy tình yêu Nhưng mà ai tới dạy cô Nên làm thế nào để ngăn cản tên đàn ông ma quỷ này đây Cô biết mình đã hoàn toàn rơi vào trong tay giặc Hai ngày sau Elvis vừa mới tỉnh ngủ đã ngửi được mùi vị cà phê nồng đậm từ trong phòng thổi đến Mùi hương thơm ngát Nhìn thời gian trên điện thoại di động Mới là hơn 7 giờ rưỡi mà thôi Đã dặn trước đầu bếp buổi sáng 9 giờ Mới có thể vào villa giúp bọn họ làm bữa sáng mà Chẳng nhẽ đầu bếp lại tới sớm hơn sao Eves bước xuống giường Dùng tốc độ nhanh nhất mà đánh răng rửa mặt Kéo cửa phòng ngồi rồi đi đến phòng bếp liền với phòng khách Buổi sáng ngày hôm qua Hắn cùng với chỉ tên rời khỏi khách sạn nhỏ kia Tiếp tục đi về phía bắc Chàng vạng thì đi qua villa có cảnh vườn quá tuyệt đẹp này Bên trong còn có bể bơi hình đậu Hà Lan Thấy trời cũng không còn sớm, hắn liền đề nghị ngụ trọ ở villa này. Chỉ tình lần này phóng khoáng đồng ý, chẳng qua cô đất kiên trì nhất định, đều phải chia toàn bộ phí tuần. Chính là không chịu để hắn mời khách, cho nên mỗi một lần chi tiêu, cô đều lấy bút ghi chép lại. Sau dự tính khi trở về Đài Loan, sẽ lập tức khối tiền trả lại cho Elvis. Thẳng thắn mà nói, Elvis lần đầu tiên gặp được một cô gái có cá tính như vậy những người phụ nữ bên cạnh hắn đều là có thói quen làm công chúa, tùy hắn chuẩn bị tất cả, thậm chí còn cho là việc hắn trả tiền là đạo lý hiển nhiên, cũng chỉ có chỉ tinh là kiên trì cùng với hắn trả tiền. Hắn hiểu cô gái này có cá tính rất là quật cường nhưng lại bướng bỉnh rất là đáng yêu. Vì là này thuộc hạng cao cấp, chẳng những sân trước cùng sân sau đều có bể bơi rất lớn, lại còn có bồn tắm massage ngoài trời, sân sau còn có một cái đình trồng hoa sen. Phía trên đỉnh, lấy cỏ tranh lắp lại thành phòng trị liệu. Nếu bọn họ muốn mát xa toàn thân, thì có thể mời phương liệu sư đến đây. Người mùi hoa, nghe âm thanh của khe suối chảy róc sách, hưởng thụ dịch vụ, phục vụ chuyên nghiệp. Họ nữa, vì là chiếm dịch tích lớn này, còn có hai phòng ngủ rất lớn, đều là có khu tắm bọt riêng biệt ngoài trời. Hắn và chỉ tin mỗi người một phòng. Còn cho đi đến phòng bếp. Hắn đã nhìn thấy chỉ tiên một bộ âu phục liền thân mà hắn mua cho, miệng ngâm nga hát, nét mặt vui vẻ mà đun cà phê. Ở trên mặt đất có rất nhiều loại nguyên liệu nấu ăn. Ánh mặt trời ấm áp nghiêng nghiêng chiếu vào trong phòng, chiếu lên khuôn mặt hồng nhuận khỏe mạnh của cô. Evie lời nhắc vượt vào cánh cửa nhìn cô, khóe miệng chứa đựng ý cười, bị cô tú hút một cách sâu sắc. Mấy ngày này ở chung một chỗ, hắn phát hiện cô ngoại trừ ban ngày có xoan một chút kem trong nắng ra, thì căn bản là hoàn toàn không có trang điểm. Trẻ sinh ngũ quan của cô rất tinh xảo xinh đẹp, da thịt lại càng vô cùng mịn màng. Giờ phút này, cô dùng một cái buộc tóc búi thành một bím tóc sơ sài có vài sợi tóc đen nhánh rũ xuống bên cái cổ tét trắng, nổi bật lên một thân da thịt trắng nõn, càng thêm trắng muốt mềm mại. Âu phục màu táo xanh thực là thích hợp với cô, sắc điệu hoạt bát khiến cô cả người thuật nhìn, càng thêm lòng lành động đến lòng người. Evan đáy mắt tràn ngập tán thường Hắn vô thích tràn ngập tự tin Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của tiểu mỹ nhân Hắn lại càng thích cô mặc Những bộ quần áo hắn chọn cho cô Để cho hắn thấy có được một cảm giác Thân mật khó có thể nói lên lời Hắn biết Bản thân càng ngày càng thích cô gái nhỏ cao cá tính này Hắn vô cùng hy vọng Sau khi hai người kết thúc du lịch Còn có thể bảo trì quan hệ người yêu Mà không phải một đoạn tình Chỉ ở nước ngoài Ánh mắt nóng bỏng Từ đường nét duyên sáng ở cổ của cô rời xuống, đi đến cái phòng eo mảnh khảnh, dừng ở cái mông cao vút, rồi một đường đi tới cặp chân nhỏ cân xứng. Ánh mắt nam tính chẳng ngập sự tán thường. Thật là đẹp, cô có được một cặp đùi thực là mê người, móng chân sạch sẽ, không có sơn móng quái gửa mà hắn sợ hãi nhất. Hơn nữa mắt cả chân của cô thật sự là hết sức nhỏ nhắn, đôi chân trắng tuyết như thế này chọc người khác muốn chiều mến, hấp dẫn ánh mắt của đàn ông vô cùng hắn quyết định nếu ra ngoài thấy quầy bán trang sức thì hắn nhất định phải chọn mấy cái phòng đeo chân cho cô hắn thích cách cô ăn mặc cũng thấy cô càng đẹp hơn càng phong tình vạn trùng hơn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net